Ở trong này, bạn chúng đã phá được cánh cửa bên ngoài và đang tiếp tục phá cánh cửa nhà kho nhỏ. Tên cầm đầu lúc đó đã nổi máu điên gào thét: Tụi mày ra hết đây cho tao. Mẹ kiếp, tao bắn hết tụi mày. Ở phía trong, mọi người hợp sức giữ chặt cửa. Thời khắc này, mạng sống họ chỉ còn trông chờ vào phía cảnh sát. Đoàn, đoàn, đoàn. Liên tiếp tiếng súng nổ ở bên ngoài, mọi người hét toáng lên, lùi về sau. Hắn nhanh kéo cô ngồi xuống, bịt kín lỗ tai cô lại. Lúc này cô đã quá sợ, ôm chặt lấy người hắn khóc lớn. Cánh cửa mở ra, cảnh sát ập vào. Lúc đó tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài đã an toàn, chúng tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài. Có ai bị thương gì không? Không ai bị thương hết đồng chí. Quá tốt rồi, mọi người đi theo chúng tôi. Còn bốn tên kia, bọn chúng đã được không chế và đưa về đồn. May quá cảm ơn các đồng chí công an. Bây giờ nhìn xuống chân cô hắn mới thấy chảy máu. Hắn kéo ống quần lên vết thương cũng khá sâu. Cô bị thương sao không nói? Tôi cũng không biết bị từ khi nào. Sợ quá tôi cũng không thấy đau. Hắn khom người ẵm cô trên tay rồi đi ra ngoài cùng với mọi người. Cô nằm im trong vòng tay hắn. Nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích. Nhận được tin thiền ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Thấy quốc trường cũng có mặt ở đó, thiên tức giận nắm lấy cổ áo hắn. Kể từ ngày anh xuất hiện, An An gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Tránh xa quấy ra đi. Hắn hất mạnh tay thiên ra khỏi cổ áo mình. Tốt nhất là cậu đừng đụng đến tôi. An là bạn gái của tôi. Tôi cấm anh lại gần cô ấy. Lời tuyên bố đột ngột của thiên khiến An An vô cùng bất ngờ. Cô nhìn anh ấy sửng sốt. Anh thiên! Thiên ngồi xuống giường nắm chặt lấy tay An An. Vết thương của em sao rồi? Em không sao, chỉ khâu lại vài mũi thôi. Thiên đứng dậy đi lại trước mặt quốc trường dõng dạc nói: Bạn gái tôi đã có tôi chăm sóc, không phiền tên anh. Hắn vỗ vai Thiên cười nhếch miệng. Cố mà giữ chặt vào. Nói rồi hắn quay sang nhìn cô. Cô nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hãy đến công ty. Cảm ơn anh. Hắn vừa rời đi thiên liền tra hỏi Tại sao em phải đến công ty của hắn? Hôm trước em cứ đi casting và đã đậu Em muốn làm một công việc khác có thể nói với anh Anh dư sức sắp xếp cho em được Tại sao em lại vào công ty của anh ta? Em thích công việc đó Em có biết làm việc cùng hắn sẽ phức tạp thế nào không? Anh ấy không hoàn toàn xấu Sự việc vừa rồi nhờ có anh ấy mà Từ bao giờ em có cái nhìn khác về anh ta? Và từ bao giờ hai người trở nên thân thiết với nhau vậy? Còn anh thì sao? Ý em là gì? Em trở thành bạn gái của anh từ lúc nào, sao em không biết? Em cũng nhớ mình chưa từng được anh tỏ tình. Anh nói vậy để anh ta không làm phiền đến em nữa. Hóa ra là vậy. Cảm ơn sự quan tâm chú đáo của anh. An An ý của anh là... Em mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Vậy thôi, em nghỉ ngơi đi. Anh xuống căn tin mua ít đồ rồi lên. Mối quan hệ giữa cô và Thiên dần trở nên mơ hồ. Rõ ràng cô thích anh ấy và cô cảm nhận được anh ấy cũng thích mình. Thế nhưng tại sao giữa hai người vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó khiến cả hai không thể vượt qua ranh giới tình bạn, tình anh em để đến một tình yêu như bao cặp đôi khác Rốt cuộc cả hai đang vướng mắc ở đâu. Qua ngày mai, anh Khanh đưa An An về nhà nhìn thấy mặt mũi anh ấy vẫn còn buồn Cô đoán chị Chi vẫn chưa về. Chị ấy vẫn chưa chịu về sao? Anh con ăn nỉ như thế nào, cô ấy vẫn không chịu về cùng. Anh Khanh thở dài một tiếng chán nản, An An không biết phải khuyên nhủ anh ấy như thế nào. Cô cũng muốn chị ta bỏ đi luôn cũng được, đỡ phải làm tổn thương đến anh Khanh, nhưng cô cũng không chịu được khi anh ấy cứ buồn phiền hết ngày này sang ngày khác, đến bao giờ anh Khanh mới thật sự có hạnh phúc đây? Hai anh em về đến nhà đã thấy chị Chi ở bên trong Nhìn thấy vợ anh Khanh vui như trúng số chạy vào ôm chặt lấy Như thể anh sợ vợ lại bỏ đi một lần nữa Em chịu về rồi sao? Anh buông ra đi, tôi về là để lấy thêm đồ Chị Chi để người chồng ra đi thẳng vào trong phòng mở tủ Lấy hết quần áo Anh Khanh chạy lại giữ tay không cho vợ đi đâu nữa cả Anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa Em có biết mấy ngày nay anh mất ăn mất ngủ không? Anh chẳng sai gì cả, người sai là tôi. Tôi sai khi lấy một người chồng vô dụng, không lo được gì cho vợ. Em đừng nói thế mà tội nghiệp anh, anh cũng đã rất cố gắng rồi mà. Tôi không thể tiếp tục sống chung với mẹ anh và cả đứa em họ của anh nữa, anh hiểu không? Giờ em muốn anh phải làm sao đây? Nếu anh có bản lĩnh thì mua nhà đi, rồi hai vợ chồng dọn ra ở riêng. Mua nhà chứ không phải mua cái bánh cái kẹo Nói mua là mua được liền đâu em Anh cũng đang cố gắng đi làm rảnh dụ Nhưng em phải cho anh thêm thời gian chứ Chờ vào mấy đồng lương của anh Thì đến bao giờ mới đủ 10 năm, 20 năm hay 30 năm Chờ chắc tôi sống được đến trường đó đâu anh Khánh Còn nước anh đi cướp ngân hàng Mới có tiền mua nhà nhanh thôi Anh nghĩ đến việc cướp ngân hàng Sao không nghĩ đến việc sẽ đầu tư Từ trước đến giờ anh có đầu tư bao giờ đâu mà anh biết về lại vợ chồng mình làm gì có nhiều tiền để đầu tư hại em chị chi kéo chồng ngồi xuống giường bắt đầu dụ dỗ chị ta nói nhỏ em có đứa bạn thân nó giới thiệu cho em dự án này cũng ngon lắm nếu vợ chồng mình đầu tư vào đó chắc chắn sẽ thu về một số tiền lớn số tiền đó dư sức để vợ chồng mình mua một căn nhà che nắng che mưa anh với em không có biết gì về đầu tư đâu mà theo họ hại em anh lo gì Có bạn em chỉ đường dẫn lối hết rồi Vợ chồng mình chỉ cần rót vốn vào cùng thôi Anh thấy sao sao ấy Với lại vợ chồng mình lấy tiền đâu ra mà đầu tư Thôi bỏ đi em Cơ hội đến mà không biết bắt lấy không có lần sau đâu Anh nhát gan như thế khi nào mới khấm khá lên được Anh không nghe người ta nói có gan mới làm giàu sao Cứ cho là bạn thân em tin tưởng được Nhưng tiền đâu ra Căn nhà này Ý em là sao anh không hiểu anh lấy giấy tờ nhà đi cầm cố là được em có được tỉnh táo không vậy mẹ mà biết giết anh chết đấy anh không nói làm sao mẹ biết được đến lúc vợ chồng mình đầu tư có lời rồi thì chuộc về mấy hồi không được đâu em anh thấy mạo hiểm quá được rồi tôi đã vẽ đường chỉ lối đến mức vậy rồi mà anh không đồng lòng thì thôi xem như tôi chưa nói gì tôi muốn có một cuộc sống thoải mái bên anh nhưng anh không muốn thì anh cứ ở lại tôi đi Anh Khanh liền giữ tay vợ lại đắn đo. Em để anh suy nghĩ thêm nhé. Anh quyết thì quyết nhanh đi. Cơ hội qua rồi, không sẽ gì có lại đâu. Anh biết rồi, để anh tính. Ở nhà mấy ngày, sáng hôm nay An An đến công ty để làm việc cùng với ekip. Thấy thang máy sắp đóng, cô chạy nhanh lại. Chờ tôi với. Kim Thoa đứng ở bên trong, nhanh tay bấm nút cho thang máy đi lên mà không chờ. An An đứng thở dốc không thèm chấp một con người như chị ta Thời gian sau này còn đụng chạm nhau nhiều Cô không việc gì phải nhọc lòng Hôm nay là lần đầu tiên cô đến làm việc cùng với mọi người Nhưng lại không biết gặp ai để trao đổi công việc Cô bèn đi tìm quốc trường Theo như mọi người chỉ Thì cô đã đứng trước cửa phòng của hắn Cô đưa tay lên gõ ba tiếng Bên trong tiếng của hắn truyền ra Vào đi An An đẩy cửa đi vào, cô nở nụ cười chào hỏi. Em chào sếp. Trần cô đỡ hẳn chưa mà đã đến công ty. Em đi đứng bình thường rồi sếp. Ngồi đi, uống gì không? Dạ thôi ạ. Hắn vẫn ngồi tập trung làm việc mà không đả động gì đến công việc của cô. Thế là cô lại phải mở miệng ra gọi. Sếp ơi. Gì? Hắn trả lời nhưng mắt vẫn cắm vào những đống giấy tờ trước mặt. Ngày đầu tiên em đến công ty làm việc Nhưng lại không biết làm việc với ai ấy sếp Tôi chưa nói với cô sao Sếp đã nói đâu ạ Cô đợi chút Một lúc sau một người đàn ông đi vào Hắn giới thiệu cho cả hai làm quen Đây là cậu Cường Người chịu trách nhiệm cho cả ekip Từ giờ cô sẽ trao đổi công việc với cậu ấy Còn đây là An An Diễn viên mới của công ty Hai người làm quen đi An An nhanh nhẹn lên tiếng chào hỏi trước Dạ em chào anh Cường Thời gian đến nhờ anh chỉ dạy thêm cho em ạ Anh cũng hy vọng thời gian tới Anh em mình sẽ làm việc với nhau Một cách vui vẻ và an ý Nhất định rồi ạ Giờ em đi theo anh nhé Xuống dưới kia anh sẽ đưa kịch bản cho em đọc qua Dạ Cô chào hắn một tiếng Rồi cũng nhanh bước theo anh Cường Xuống dưới đó cô được anh Cường giới thiệu Và làm quen với nhiều anh chị em trong đoàn Ai cũng vui vẻ Và hòa đồng Nhất là anh quay phim cực kỳ hài hước. Riêng phần bà chị Kim Thoa thì không cần nói cũng biết. Trước giờ chị ta có ưa gì cô đâu nên cũng chẳng cần phải chào hỏi hay lấy lòng làm gì cho mệt người. Chị ta cứ ngồi chiếm trệ ở đằng kia, dùng ánh mắt khó ưa, nhìn chằm chằm cô từ đầu cho đến cuối. Ngày đầu tiên đi làm đối với cô như thế này đã là quá thoải mái rồi. Em đọc qua kịch bản, có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh. Dạ, mà khi nào em mới vào phân cảnh diễn ạ? Chưa đâu, mọi người còn trong giai đoạn chuẩn bị và trao đổi. Anh đưa kịch bản cho em đọc trước, để em có thời gian phân tích kỹ tính cách nhân vật, để mình nhập vai cho tốt hơn. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Ừ, em ngồi đọc kịch bản đi, có gì tham gia trao đổi cùng với mọi người? Dạ. An An ngồi một góc chăm chú đọc kịch bản. Cô say xưa đến nỗi quốc trường đứng trước mặt từ bao giờ cô cũng không hay biết. Đến khi hắn ho lên vài tiếng cô mới giật mình ngẩng mặt lên. sếp tìm em hả? Sưng hô bình thường thôi. Lúc đầu còn thấy thú vị, giờ nghe nó khó chịu lắm. Đang ở trong công ty, sưng hộ vậy đúng rồi mà sếp Nhưng mà tôi không thích. Tôi chiều theo đúng ý của anh là được chứ gì? Hắn đưa tươi bánh cho cô mà không nói gì cô hỏi. Gì vậy? Bánh, cô cầm lấy mà ăn. Tự nhiên cho tôi bánh. Tiện lúc đi về, tôi mua ủng hộ bạn cũ bán đối diện công ty. Nhưng tôi không ăn thì cô cứ giữ lấy. Anh đã có lòng thì tôi nhận, cảm ơn. Bánh đấy ăn liền mới ngon. Nhưng mọi người còn đang làm việc mà, tôi ăn bây giờ không tiện lắm đâu. Vợ hắn nói thật lớn để cho mọi người nghe thấy. Cô ăn ăn, lên phòng gặp tôi một lát. Vâng, có em. Hắn quay người đi. Cô giấu túi bánh lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn Hình ảnh đó bị Kim Thoa nhìn thấy Chị ta tức muốn học máu Nhưng không thể làm gì được Và trong phòng hắn khóa cửa Tránh người khác vào đột ngột Làm cô ăn không ngon miệng Không ai vào đây đâu Cô cứ ngồi ở bàn mà ăn Hả? Anh gọi tôi lên đây chỉ để ăn bánh thôi sao? Vừa rồi cô vâng rõ to thế cơ mà Tôi tưởng cô phải hiểu dụng ý của tôi chứ nhỉ Thế mà tôi tưởng anh gọi tôi vào phòng có việc thật. Ai mà ngờ anh có ý tốt như vậy đâu. Trong mắt cô tôi lúc nào chẳng xấu xa. Tôi không có ý đó mà. Cô tranh thủ ăn đi rồi xuống làm việc với mọi người. Cảm ơn anh nhiều nha. Cô ăn vội cho xong. Nhưng nhanh quá bánh nó nghẹn lại ở cổ họng. Cô vỗ ngực cố nuốt xuống. Cũng may quốc trường đưa nước kịp thời cho cô uống. Chậm thôi làm gì mà vội thế. Lần này thì cô bị sặc, thế là bao nhiêu bánh còn sót lại trong miệng, bay hết vào người hắn. Cô cuống cuồng lấy khăn giấy lau vội. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có cố tình đâu. Vì quá quýu tay, cô lỡ đụng vào chỗ không nên đụng. Hắn cao mày giữ lấy cổ tay cô. Cô vừa mới đụng vào đâu đấy. An An đỏ mặt quay mặt đi hướng khác. Tôi, tôi lỡ tay thôi. Tôi làm sao biết được cô lỡ tay hay là muốn... Này... Anh nghĩ sao nói tôi muốn đụng vào chỗ đó của anh vậy? Nghe thấy đã ghê. Ghê, cô thấy rồi sao? Tôi thấy bao giờ? Thôi, tôi đi xuống đây. Hắn kéo mạnh tay, làm cả tấm lưng cô đập vào ghế sofa. Không để cho cô kịp đứng dậy, hai tay hắn chống lên thành ghế. Đem cả thân hình vạm vỡ chắn trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Ngỡ tưởng chỉ cần cô đẩy người lên một tí thôi. Là có thể chạm vào bờ môi của hắn Ánh mắt cô bối rối nhìn hắn một hồi Rồi cũng giật mình đẩy mạnh người hắn ra Nhưng nào dễ dàng như vậy Cả người hắn không một tí nhúc nhích nào Mặc cho cô ra sức đẩy Không đẩy được cô lại tìm hướng Đẩy chui ra khỏi vòng tay hắn Cô chui bên nào hắn liền Nghiêng người chặn bên đó Không khác gì mèo vờn chuột Tôi chưa cho đi mà cô đi đâu Anh không thấy cứ sát vào người tôi Như thế này là rất kỳ cục sao Vậy thì cô không biết rồi Đối với người đàn ông chỉ có thể là hứng thú Anh hứng thú với tôi Tại sao lại không thể Trong khi cô là một cô gái Đối với bất kỳ một cô gái nào Anh cũng có thể hứng thú được Tôi không phải loại ăn tạp Tôi cũng không phải thức ăn của anh Anh đè lên người tôi hơi lâu rồi đấy Trưa nay đi ăn với tôi Ngày đầu tiên đi làm tôi muốn ăn cơm Cùng với mọi người Không sao thời gian còn dài Giữa tôi và cô sẽ có nhiều bữa ăn với nhau Tôi đi được chưa? Hắn kéo người cô ngồi dậy chỉnh sửa lại mái tóc trước cho cô nhưng cô cứ tránh né. Anh đừng có tự nhiên quá được không? Tôi thấy không thoải mái. Tại sao hôm đó cô lại ôm tôi? Cô biết hắn muốn nhắc đến hôm nào nhớ lại cô nghĩ lúc đó mình điên thật không hiểu sao cô lại bộc phát ra được như thế phải chăng vì quá sợ hãi hay chính cảm xúc trong cô đã có sự thay đổi? Khó nói vậy sao? Tôi... tôi cũng không biết. Có thể là do quá sợ. Tôi thì lại nghĩ khác. Có phải cô đã... Ăn ăn đứng bật dậy cắt ngang lời hắn. Anh bớt suy diễn lại đi. Nói rồi cô bước nhanh chân ra khỏi phòng. Không để hắn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô lúc đó. Có khi nào đúng như những gì hắn nghĩ hay không? Cô liên tục vỗ tay vào má cho tỉnh táo. Nhất định không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đến giờ ăn trưa... Ăn ăn đi ăn cùng với mọi người. Trong lúc mọi người đang ăn vui vẻ, đột nhiên Kim Thoa đi đến hất tung đĩa cơm của cô, làm thức ăn vương vãi khắp dưới sàn. Hành động thái quá của Kim Thoa khiến ai cũng sững sờ Họ không biết vì sao chị ta lại làm như vậy. Riêng cô thì biết, ngoài việc chị ta muốn kiếm chuyện với mình, thì không còn lý do nào khác. Cô tức mình đứng bật dậy trừng mắt, giọng điệu không hề có chút nào nhún nhường. Chị đang hành động một cách vô học đấy. Tao vô học thì mày cũng là cái phưởng trộm cắp. Tôi ăn cắp gì của chị mà chị nói thế? Nhẫn của tao đâu? Chị làm mất ở đâu tự nhiên khi không đến đây nói tôi lấy? Trên đời này không có cái gì là tự nhiên. Có người tận mắt nhìn thấy mày lấy thì ta mới nói chứ. Cái nào? Cái nào nhìn thấy tôi lấy chất nhẫn của chị gọi nó ra đây? Kim Thoa ngoái đầu lại nhìn về phía cầu thang gọi lớn. Hằng ra đây đi em. Có chị ở đây không việc gì phải sợ. An An nhận ra đứa tận mắt nhìn thấy cô lấy chiếc nhẫn, hóa ra là cô em họ của mình ở dưới quê. Cô không ngờ nó cũng làm việc ở đây. Cô đứng ngỡ người nhìn nó, còn nó thì lại không dám nhìn trực diện. Chính nó cũng không ngờ được rằng người mà nó vu khống lại chính là chị họ của mình. Bấy giờ bà chị Kim Thoa mới sẵn sạc nói rõ to cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghe thấy. Em đã nhìn thấy những gì, hãy nói rõ cho mọi người nghe đi hằng. Những đầu ngón tay của Hằng bấu chặt vào da thịt. Đó là một trong số những biểu hiện của kẻ đang nói dối. Bị Kim Thoa nhéo vào eo, Hằng giật mình nói lắp bắp. Em lúc đó, em xuống đoàn tìm gặp anh Cường để trao đổi công việc thì... Thì vô tình nhìn thấy chị ấy lén lút lấy chiếc nhẫn trong túi sách của chị Kim Thoa rồi bỏ đi. Lúc đó không có ai ở đó ngoài chị ấy. Mọi người đã nghe rõ lời bé Hằng nói chưa? Tôi đâu có bù oan cho cô ta đâu. Một chị trong đoàn lên tiếng bênh vực cho An An. Chỉ dựa vào mỗi lời của bé Hằng thì không thể khẳng định được gì. Lỡ đâu con bé hoa mắt nhìn nhầm thì sao? Vậy thì khám xét. Kim Thoa xoáy ánh nhìn vào An An khiêu khích. Nếu mày không lấy thì không có lý do gì không cho tao xét túi của mày. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi sợ gì chứ? Túi sách tôi đây, chị cứ lục. Cách lục sát nhanh nhất của chị ta là giúp ngược túi sách lên đổ hết những thứ ở trong đó ra. Tất cả đồ đạc ở trong túi rơi hết xuống sàn nhà, cả cả cây son mà cô yêu thích cũng bị văng ra gãy. Cơn tức giận cứ cuồn cuộn trong cô, khiến cô không thể bình tĩnh được mà hét vào mặt chị ta. "Chị đừng có quá đáng." Đúng lúc đó, Kim Thoa cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, dơ trước mặt An An hỏi, "Cái này là cái gì đây? Mày còn chối được nữa không?" Cô ngay lập tức rơi vào bế tắc, tại sao chiếc nhẫn đó lại ở trong túi của cô? Chắc chắn đã có người lén vào vào. Có thể là con hằng đứa em họ của cô Sự thật thì cô không làm điều gì tội lỗi sai trái Nhưng về lý lẽ khách quan Mọi người có căn cứ để nghi ngờ Cô không biết phải làm sao Để thanh minh chuyện này Ngay tại thời điểm đó Bắt đầu có những âm thanh bàn tán xì xào Và cô biết một phần trong số Những người có mặt tại đây Đang chỉ trỏ và giải biểu mình Mày không giải thích được Đồng nghĩa với việc mày đã thừa nhận Tôi không lấy của chị Còn chiếc nhẫn này tại sao lại ở trong túi của tôi? Hiện tại tôi chưa thể giải thích được, nhưng mà... Không đợi cho cô nói hết câu, Kim Thoa đã nhảy vào họng của cô. Ăn trộm là ăn trộm, không có nhưng. Bây giờ thì mọi người cũng thấy rõ bản mặt của nó rồi đấy. Liệu rằng mọi người có thể yên tâm tập trung làm việc được hay không? Khi mà trong công ty có một phường trộm cắp, chúng ta phải cùng lúc ý kiến lên sếp đuổi cổ cô ta ra khỏi công ty ngay lập tức. Chị Kim Thoa nói đúng rồi đó. Mới vào công ty đã thế rồi, huống gì ở lâu còn làm ra chuyện gì nữa, đúng không mọi người? An An út đến ngẹn cả giọng. Tôi không có lấy thật mà, sao mọi người có thể chỉ trích tôi nặng lời như thế chứ? An uổng gì mà khóc, đúng là nước mắt cá sấu. Không cần phải nói, Kim Thoa hạ dại đến mức nào, để xem lần này An An làm gì để rửa sạch tội. Ai đánh chị ta một nhất định chị ta phải trả gấp đôi gấp ba như thế. Làm gì tập trung đông vậy? Quốc trường từ xa đi đến. Kim Thoa nhanh miệng tố giác. Anh đến đúng lúc lắm. Anh phải xử chuyện này cho em. Chuyện gì? Nó... À không, cô An An đây đã trộm chiếc nhẫn của em. Tất cả mọi người ở đây đều thấy chiếc nhẫn rơi ra từ trong túi sách của cô ấy. An An nhìn hắn khẳng định. Tôi không có lấy có ai đó muốn hại tôi. Hắn nhìn cô gật đầu rồi quay sang nói với Kim Thoa. Em nói chiếc nhẫn ở trong túi an an và khẳng định cô ấy là người lấy. Đúng vậy. Em quay mặt đi. Để làm gì chứ? Cứ làm đi. Kim thoa thắc mắc nhưng vẫn quay mặt đi hướng khác. Hắn liền tháo chiếc đồng hồ trên tay ra cho vào túi sách của Kim thoa Được rồi, quay lại đây. Anh tính làm gì vậy? Em kiểm tra túi của mình đi. Kim thoa mở túi ra và thấy chiếc đồng hồ của hắn ở trong đó. Chị ta cầm lên vẫn chưa hiểu dụng ý của hắn. Sao đồng hồ của anh lại ở trong túi của em? Đồng hồ của anh nhưng lại ở trong túi của em Bây giờ anh khẳng định em là người lấy nó Em có chấp nhận không? Làm sao thế được? Rõ ràng em có lấy nó đâu Mọi người ở đây đều thấy mà Vậy tại sao em khẳng định An An là người lấy? Em... Hắn lại nhìn sang cô hỏi Cô An An có ý kiến gì không? Hiện tại tôi không thể lý giải được tại sao chiếc nhẫn lại ở trong túi của tôi Nhưng tôi khẳng định lại một lần nữa Tôi không phải là người lấy nó. Xin mọi người hãy cho tôi thời gian để làm rõ chuyện này. Được, cô có ba ngày để tự thanh minh cho mình. Sau ba ngày, mọi chuyện trắng đen thế nào sẽ giải quyết sau. Còn bây giờ tất cả giải tán về làm việc của mình. Dạ sếp. Tan làm, hẳng đi xuống nhà xe. Liền thấy bà chị họ An An đang đứng chờ sẵn ở đấy. Nó nhanh quay người bỏ đi. Nhưng An An đã kịp nhìn thấy và nhanh chân đuổi theo kéo tay nó lại. Chị làm cái gì thế hả? Bỏ tay tôi ra. Chát. Một cái tát bay thẳng vào mặt con Hằng. Nó đứng sửng sốt nhìn an an. Chị dám đánh tôi. Hôm nay tao phải dạy dỗ đứa em mất nết như mày. Thôi đủ rồi nha. Chị lấy tư cách gì mà đòi dạy dỗ tôi? Tao làm gì sai với mày? Mà mày vu khống thao hả Hằng? Chị nói gì tôi không biết. Tránh ra cho tôi đi. Mày đừng có giả điếc với tao. Nói đi. Con mụ kia cho mày bao nhiêu tiền để mày vu khống tao. Chuyện của chị với chị ta, tự đi mà giải quyết tôi không liên quan, tránh ra đi. Con Hằng đẩy mạnh người An An ra, rồi đi lại lấy xe, ngồi lên chạy. Con này cứng đầu cứng cổ lắm, nói miệng chưa chắc nó đã biết sợ đâu. Cô phải nghĩ cách khác thôi. Tại một hộp đêm, Hằng ngồi phê thuốc cùng với lũ bạn. An An đứng một góc kín, lén quay lại hết những hành động của nó. Đến khi có một gã đi đến định sảm sỡ, cô mới vội cất điện thoại. Rồi nhanh đi lại chỗ nó, tỏ thái độ với gã kia. Này, anh định làm gì cô em gái tôi đấy? Gã kia cười một cách lưu manh. Anh có làm gì đâu em gái, chào hỏi xã giao chút thôi mà. Nói rồi gã kia cũng rời đi. Cô quay người lại, hất cả chai nước lọc vào mặt con hằng cho nó tỉnh ra. Mày tỉnh chưa? Đi ra ngoài nói chuyện với tao. Chị làm gì mà lôi kéo tôi vậy hả? Bỏ tay tôi ra. Đi ra đây mau. Kéo được con Hằng ra đến bên ngoài, cô mệt muốn bở hơi tai. Đứng thở đỡ mệt một lúc cô mới nói chuyện với nó. Bây giờ mày có chịu nói thật cho tao biết không? Tôi chẳng biết chuyện gì để nói với chị. An An mở đoạn video lên rơi trước mặt nó. Một là mày nói, hai là đoạn video này lập tức được gửi cho ba mẹ mày ở dưới quê. Con Hằng đưa tay chụp lấy nhưng làm sao có thể nhanh tay bằng An An. Thế là nó đâm ra nổi cáong. Chị đừng có làm mấy cái trò bẩn thỉu như thế này. Nghe chưa? Vậy mày vu khống tao thì chơi đẹp hay sao? Tôi đã nói không biết. Sao chị nói sai thế nhỉ? Mày không biết thì bây giờ tao sẽ cho mày biết. Này, chị tính làm gì đấy? Tao đếm đến bà nếu mày không thừa nhận việc mày vu khống tao thì tao cũng chẳng cần nghĩ đến tình chị em mà che giấu đoạn video này đâu. Một, hai. Chị An, em biết em sai rồi. Chị đừng để ba mẹ em biết chuyện này được không? Mày đi với tao. Nhưng mà đi đâu vậy chị? Về phòng trọ của mày. Về đến phòng trọ con hàng mở cửa cho An An vào. Nó vẫn chưa biết bà chị họ của nó muốn làm gì nữa. Chị muốn em làm gì đây? ta muốn mày tự quay video, tự thú nhận tất cả mọi chuyện. Mày làm được không? Chị nói sao thì em nghe vậy. Nhưng khi em làm xong chị cũng phải xóa đoạn video kia đi. Ok, mày không phải lo, làm đi. An An ngồi đó nghe nó tự thú nhận trước màn hình điện thoại. Không nằm ngoài suy đoán của cô, chính bà chị Kim Thoa đã mua chuộc nó để bày ra chuyện này. Nhưng chính chị ta cũng không ngờ được rằng người mà chị ta mua chuộc lại là em họ của cô. Em xong rồi, chị cũng xóa đoạn video đó đi. Ok, tao sẽ xóa. Chị cũng đừng nói gì với ba mẹ em hết nhé. Tao có thể che giấu cho mày lần này, nhưng còn có lần sau thì chưa chắc. Mày cũng đừng đụng đến mấy thứ đó nữa, không tốt lành gì đâu. Em biết rồi. Đợi đến ngày mai, An An lên công ty, người đầu tiên cô tìm gặp là quốc trường. Cô nhờ hắn tập trung mọi người lại, để giúp làm sáng tỏ mọi chuyện. Chỉ sau một lời thông báo của hắn, mọi người đã tập trung lại đầy đủ. Cả Kim Thoa và con Hằng cũng ngồi ở phía dưới. Bất thình lình trên màn hình máy chiếu mở lên đoạn video lời thú nhận của con Hằng. Mọi người ngồi phía dưới dồn hết ánh mắt nghi ngờ về phía kim thoa, bắt đầu nói những câu không hay. Thấy vậy chị ta liền nổi cáu đứng dậy. Mấy người nhìn cái gì, im hết miệng lại cho tôi. Lúc bấy giờ quốc trường mới lên tiếng. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế, em còn gì để nói không? Quốc trường, anh phải tin em, chính nó đã ép buộc con bé Hằng nói thế. Hằng, em lên đây. Hằng bước chân rụt rè đi lên đứng trước mặt mọi người. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt của bà chị Kim Thoa. Trong sự việc lần này, ai là người ép buộc em? Ngài xếp hỏi, con Hằng không thể không nói. Nó lắp bắp. Dạ, là chị Kim Thoa đã mua chuộc em. Đầu đuôi câu chuyện như thế nào trong đoạn video em đã nói rõ? Những lời em nói hoàn toàn là sự thật và không bị ai ép buộc. Bàn tay Kim Thoa siết chặt chỉ muốn lao đến tóm đầu con nhỏ Hằng tẩn cho nó một trận bị tòa án đứng. Sự việc đã quá rõ ràng, Kim Thoa cũng ngậm miệng của mình lại không phản biện gì thêm. Quốc trưởng lên tiếng, qua sự việc lần này tôi cũng muốn nhắc nhở đến mọi người, chúng ta làm việc cùng nhau thì phải đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, tránh sinh lòng đố kỵ và ganh ghét làm chia rẽ nội bộ trong công ty. Mọi người nghe rõ hết chưa? Rõ thưa sếp. Không còn gì nữa, mọi người có thể về làm việc của mình để làm việc thôi, mấy ông mấy bà ơi. Không ngờ mụ Kim Thoa lại bày ra mấy chuyện này đấy, cũng ghê nhỉ. Bản tính chị ta xấu tính trước giờ rồi, có ai ưng nổi đâu. Rủi xẻo cho con bé An mới vào đã gặp chuyện. Kim Thoa đi ở phía sau nghe đám kia to nhỏ mà tức điên người. Chị ta tưởng qua sự việc lần này có thể tống cổ được An An ra khỏi công ty, ai ngờ đâu gậy ông lại đập lưng ông, người bẽ mặt lại là chị ta. Giờ nghỉ trưa, ăn ăn đi lên phòng hắn gõ cửa. Anh có ở trong đó không vậy? Vào đi. Cô để cửa đi vào đặt ly sinh tố trên bàn hắn. Hắn nhíu mày hỏi. Gì đây? Sinh tố. Tôi không có mù mà không thấy. Ý gì đây? À tôi đi ăn trưa, tiện thể mua luôn cho một ly. Để cảm ơn anh đã hỗ trợ giúp tôi. Tiện thể? Nghe nó miễn cưỡng nhỉ? Suy nghĩ của anh bị sao đấy? Tôi có lòng thật mà. Anh ăn đi cho mát, ngon lắm đấy Ăn cùng đi Thôi anh ăn đi, tôi vừa mới ăn một ly ở dưới đấy xong Sao cô không nghĩ sẽ mang hai ly lên đây Ăn cùng với tôi nhỉ Hả? À tôi ngồi ăn cùng với mấy chị em Chứ không ngồi ăn một mình Nhưng mà có vấn đề gì sao Có đấy, cô mang về mà ăn luôn đi Anh không ăn thì thôi Tôi mang xuống dưới mời anh Cường Để xuống đó Anh bảo tôi mang đi mà Tôi bảo cô mang về tự ăn Chứ không bảo cô đem đi mời người khác. Tôi thích mời ai thì kệ tôi chứ. Tối nay cô có rảnh không? Có chuyện gì sao? Đi chơi với tôi. Tự nhiên lại rủ tôi đi chơi. 8 giờ tôi qua đón. Tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Cô đọc xong kịch bản chưa? Chưa nhưng mà... Chưa mà vẫn đứng đây. Tôi cần phải xem lại thái độ làm việc của cô. Vâng, anh là sếp. Nói gì cho được. An ăn để cửa phòng đi ra. Nghĩ gì đó cô quay lại nhòm đầu vào nói với hắn. Tối nay tôi bận ngủ sớm rồi thế nhé. Hắn khẽ cười ngồi thưởng thức ly sinh tố mà cô mua cho hắn. Đang ăn ngon miệng thì kim thoa đẩy cửa xông vào. Hắn khá bực mình bởi thái độ của kim thoa. Vào sao không gõ cửa? Anh làm vậy là có ý gì hả? Em muốn nói đến chuyện gì? Tại sao anh lại bỏ vai diễn của em trong dự án phim lần này? Không những thế còn cấm cả những dự án phim lần sau anh nói đi. Đó là hình thức kỷ luật dành cho em Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt Mà anh kỷ luật em nặng như thế có đáng không? Chỉ có thế em cho là nặng Vậy việc em gây ra Em có nghĩ sẽ ảnh hưởng đến công ty hay không? Nếu như sự việc vừa rồi bị truyền ra ngoài Thì Rama sẽ đi đến đâu? Anh đừng ngụy biện cho ý đồ của mình Ý đồ của anh Là muốn tống cổ tôi ra khỏi công ty đúng không? Anh nên nhớ tôi đang là diễn viên Được mọi người yêu thích Là bộ mặt của công ty đấy Vậy thì em cũng nên nhớ một điều rằng anh nâng đỡ em được thì có thể hạ bệ em được. Kim Thoa cười lạnh hét vào mặt hắn. Vì con nhỏ đó đúng không? Anh vì nó nên giờ mới đá tôi như một quả bóng lăn lóc. Anh xem tôi không khác gì một món đồ chơi của anh. Ra ngoài. Anh được lắm quốc trường. Tôi nhất định sẽ làm cho anh trao đảo vì tôi. Anh nhớ đấy. Đúng như lời hẹn 8 giờ tối quốc trường đã đứng trước cổng nhà An An Hắn phải gọi đến cuộc thứ ba cô mới chịu đi ra Nhìn hắn ăn mặc bảnh tỏn Cô biết là hắn không nói đùa Tôi đã bảo tối nay tôi đi ngủ sớm rồi mà Giờ cô vào thay đồ rồi ra đi với tôi Hay muốn tôi vào trong ngủ cùng với cô Anh bị hâm à? Anh nói kiểu chập mạch vậy Hắn thả nhiên nắm lấy tay cô kéo vào trong nhà Cô phải ra sức ghi chân lại Anh đang làm cái chuyện điên khùng gì vậy hả? Bỏ ra xem nào Không phải cô muốn đi ngủ sao? Tôi chiều theo ý cô còn gì? Này, dì tôi đang ở nhà đấy, anh cứ liệu hồn. Hắn bật cười. Tiện thể cũng nên vào xin phép người lớn một tiếng chứ nhỉ? Không nha, anh đứng yên đó cho tôi, đừng có làm càn. Thế giờ ý cô làm sao? Anh đứng yên ở đây, tôi vào thay đồ rồi ra. Được, tôi đợi. Tối nay chở cô đi chơi, hắn đã mượn chiếc xe máy của em gái. Cô ngồi phía sau cứ lâu lâu lại nhích ra một tí. Cô nhích ra tí nữa là rơi khỏi xe đấy. Rơi thế nào được mà rơi? Mà anh bán xe ô tô rồi à? Hắn bật cười. Cô nghĩ tôi thiếu tiền phải bán xe sao? Làm sao tôi biết được, tôi hỏi vậy thôi. Chở con gái đi chơi, tôi thích chở bằng xe máy hơn. Tại sao? Vì có những chuyện đi bằng ô tô sẽ không thể làm được. Chuyện gì mà ô tô không làm được? Hắn đột nhiên phanh gấp, làm cả người cô ngã về phía hắn. Hai tay cô theo phản xạ cũng ôm chặt lấy người hắn. Giờ thì cô đã hiểu chưa? Trần đời không ai lưu manh bằng anh. Cô thích đi đâu chơi? Tùy anh, tôi không có hứng thú. Vào công viên nhé. Anh đi chơi hay đi hiến máu cho muỗi vậy? Cô không biết thôi, ở trong đó có nhiều thứ thú vị lắm đấy. Anh làm như tôi chưa đi công viên bao giờ không bằng. Buổi tối trong đó không có gì cả ngoài mấy con muỗi chầu trực để hút máu. Vào rồi sẽ biết, đi thôi vào trong công viên hắn cùng cô đi dạo quanh bờ hồ một vòng đúng lúc điện thoại cô đổ chuông là thiên đang gọi điện đến cô vừa mới bắt máy nghe liền bị hắn giật lấy điện thoại trên tay hắn nói to qua điện thoại an đi chơi với tôi rồi thế nhé nói xong hắn liền tắt máy rồi đưa điện thoại lại cho cô và dĩ nhiên hắn không thể tránh khỏi bởi ánh mắt lườm nguyết của ai đó an an lấy lại điện thoại trên tay hắn định gọi lại cho thiên Nhưng hắn đã nói một câu khiến cô phải khựng tay lại. Tôi không thích bị ai làm phiền trong lúc đi chơi. Đó là chuyện của anh. Còn việc anh tự ý giật lấy điện thoại của tôi để nghe máy là bất lịch sự đấy. Cuộc gọi đó cô không cần thiết phải nghe. Cô đang đi chơi với tôi thì nên toàn tâm toàn ý. Tính ra là anh ép tôi phải đi đó. Cô không thích thì tôi có ép đằng trời cũng không được, đúng không? An An lúng túng, mặt bắt đầu nóng ran lên. Tôi không hề thích đi chơi với anh đâu nhé. Anh đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác. Cứ cho là vậy đi. Bỏ qua không nói nữa. Tôi vừa mới phát hiện ra một điều thú vị đấy. Cô có muốn nhìn không? Điều thú vị gì ở đâu? Nhìn theo hướng tay tôi chỉ. An An không nghi ngờ gì nhìn theo cánh tay của hắn. Vừa nhìn thấy cô đã vội quay mặt đi. Cái tên chết bầm này nghĩ gì mà rủ cô nhìn chung chứ. Cặp đôi kia hôn nhau không ngại. Nhưng cô thì ngại đến đỏ cả mặt mũi. Cô thì ngại chết đi được, còn hắn thì cứ đứng cười mãi. Chắc hẳn đang cảm thấy vui khi đã lừa được cô. Quay lại đây nào, làm gì mà đứng xoay lưng thế? Tôi không bao giờ tin anh thêm một lần nào nữa. Ô hay, chính miệng cô nói muốn xem thì tôi mới chỉ cho xem chứ. Anh lừa tôi thì có. Trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt, hắn cởi áo khoác ngoài che đầu cho cô. Cả hai chạy vào một túp lều ở gần đó nhát chú mưa. Cô đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa rơi tí tách. Đã lâu rồi cô chưa đứng nghịch mưa như thế này. Trời đang đẹp bỗng đổ mưa làm mất cả hứng. Cô quay sang nhìn hắn và hắn đủ trình để hiểu cái nhìn đó của cô là gì. Hắn khẽ cười vội bào chữa. Ý tôi là đang nói cặp đôi kia. Người ta đi chơi với gái sẽ chọn lựa những câu tình tứ để nói còn anh thì ngược lại. Tôi nói những từ ngữ nhạy cảm Tôi có chạy mất dép Thì đó cũng là điều hiển nhiên Vậy mới xứng với biệt danh Anh hàng xóm đào hoa Cô đã đặt cho tôi chứ Anh còn nói được Mưa to thế này không biết khi nào mới tạnh đây Sẽ lâu lắm đấy Nhưng như vậy cũng tốt Cô hất mưa vào người hắn Không phải anh nói tốt sao Giờ thì ướt rồi đấy Hắn không ngại hất nước mưa lại chơi đùa cùng cô Ướt thì phải cả hai cùng ướt mới thú vị Lần này thì anh chết chắc rồi Cô đẩy hắn ra hẳn ngoài trời đang mưa Ngờ đâu hắn cũng chạy nhanh lôi cô đi cùng Thế là cả hai cùng ướt Cùng nghịch dưới mưa trở về cái thời tuổi thơ Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc Trở nên ngại ngùng Khi bàn tay hắn vuốt ve gương mặt của cô dưới trời mưa Hình như cô trông mỏng manh hơn khi quần áo ướt sũng Dường như hắn có thể nhìn xuyên qua những lớp áo Để thấy được dáng người nhỏ bé của cô Rồi hắn xích lại gần hơn, tự nhiên có cái gì đó thoáng qua môi cô. Hắn nói rất hồn nhiên. Hình như môi tôi vừa chạm vào môi cô rồi. Rồi quay ra ngậm chặt đến đôi môi cô ngay lúc đó. Nụ hôn bất ngờ giữa trời mưa, làm cô mở to mắt nhìn hắn. Không đáp trả, cũng không phản kháng. Cơn gió thoáng qua khiến cô giật mình, vội quay mặt đi hướng khác. Tại sao lúc đó? Cô lại nảy sinh ý nghĩ sẽ đáp trả lại chứ? Cô điên mất rồi. Sau nụ hôn tối hôm đó, cô cảm thấy ngượng ngùng khi chạm mặt hắn. Ở công ty, cô luôn tìm cách tránh né. Lúc đi ăn cơm trưa, thấy hắn đang ngồi ăn cùng với mọi người. Cô liền quay lưng đi. Khi cô đang ngồi thảo luận cùng với mọi người, anh Cường đã gọi cô. An, sếp gọi em lên phòng đấy. Có chuyện gì vậy anh? Anh cũng không biết em lên xem thử thế nào. Dạ. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay gõ ba tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Hắn đang ngồi ở bàn làm việc. Cô đứng sang một bên, cúi gằm mặt xuống nền nhà không dám nhìn trực diện. Anh gọi tôi. Ngẩng mặt lên. Cổ tôi hơi đau. Vậy sao? Hắn đứng dậy, áp hai tay vào má, rồi ngẩng mặt cô lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Thế này đã hết đau chưa? cô lùi về sau không thể để cảm xúc bị chi phối như tối hôm đó không phải anh gọi tôi vào phòng có việc sao tôi đang nghe đây không có việc gì cả tôi chỉ là đang thắc mắc tại sao mấy ngày qua em lại tránh mặt tôi tôi không có không có ánh mắt của em đang phản lại chủ đấy nếu không có gì tôi xuống làm việc đây hắn đi lên chặn trước mặt không cho cô đi đâu cả em vẫn chưa nói rõ thì tôi ngại đó vừa lòng anh chưa Hắn kéo cô lại ghế ngồi xuống, nghịch mái tóc dài đằng sau lưng cô. Tôi biết là em ngại, nhưng có cần thiết phải tránh tôi như tránh tà vậy không? Anh nói được rồi, đừng có nghịch tóc của tôi. Tôi thích thế sao giờ? Sở thích của anh nó cũng là y chang con người anh vậy. Nói tôi nghe xem nào, nói gì mới được. Tối hôm đó, tôi đã cảm nhận được một chút ít sự đáp trả từ em, và đó là cảm xúc thật của em, đúng không? Không hề. Lúc đó tôi chỉ đang lạnh, nên môi mới run thôi. Em nên trả lời thật lòng mình, nếu như không muốn tôi thử lại một lần nữa. Bất giác cô giật mình đứng dậy. Này, một lần là đủ rồi nhé. Anh đừng có bạ đâu hôn đó, tôi nổi cáu đấy. Được rồi, ngồi xuống đi, tôi có làm gì em đâu. Tôi đến công ty để làm việc, không phải đến chơi mà ngồi ở trong phòng anh mãi. Tôi xuống dưới đoàn đây. Khoan đã, đợi tôi chút. Hắn kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc kẹp tóc. Rồi nhẹ nhàng kẹp lên cho cô Đích thân tôi lựa cho em đấy Tôi còn chưa nói sẽ nhận mà Tôi biết em sẽ thích Từ sau anh đừng tự nhiên quá như thế này được không Người khác không biết nhìn vào Tưởng tôi là bạn gái của anh không đấy Em nghĩ thế nào Về việc làm bạn gái của tôi Câu trả lời là không thể Em còn chưa kịp suy nghĩ nữa mà Vấn đề này không cần phải suy nghĩ Vì tôi đã có câu trả lời sẵn Lý do là gì An An ngập ngừng, lý do là gì ư? Chính cô còn mơ hồ về cảm xúc của mình Làm sao có thể cho hắn một câu trả lời thích đáng? Anh chỉ cần biết vậy thôi Lý do là vì cậu ta, Thiên Phải, anh cũng biết tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi mà Được rồi, em có thể đi An An đi làm về trời cũng vừa tối Cô thấy Thiên đứng chờ ở trước cổng từ bao giờ? Hiếm khi thấy anh ấy đứng chờ thế này Chắc hẳn hôm nay phải có chuyện, cô bước đến bên Thiên. Anh chờ em sao? Thiên quay người lại với gương mặt đã ngà ngà say. Đi làm về trễ vậy sao? Hôm nay em có cảnh quay trễ. Cảnh quay trễ hay là em muốn ở bên hắn thêm một chút nữa? Anh nói gì vậy anh Thiên? Bất ngờ Thiên lao vào hôn lấy môi an an một cách điên cuồng. Cô có thể cảm nhận được cơn đau thoáng qua, liền đẩy người Thiên ra. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Thiên sữ bờ vai An An siết chặt. Tại sao em không đáp trả? Tại sao em lại từ chối nụ hôn của anh? Em có hơi bất ngờ. Em thích hắn rồi đúng không? Anh đừng ăn nói lung tung. An An à, chúng mình hẹn hò đi. Anh muốn hẹn hò với em vì lòng tự tôn không chấp nhận thua người khác? Hay là anh đã suy nghĩ thấu đáo muốn xác định mối quan hệ giữa chúng ta? Cô cười như có như không trước sự im lặng của thiên. Nhờ sự im lặng của anh ấy, cô ngộ ra được nhiều điều. Em hiểu rồi. Có lẽ bao lâu nay, người ôm hy vọng chỉ có mỗi mình em. Cô quay lưng bước đi để mình thiên đứng đó. Người ta nói chỉ cần kiên trì sẽ mang lại kết quả. Nhưng trong chuyện tình cảm không phải cứ kiên trì, sẽ có được tình yêu. Cô đã sai ngay từ đầu rồi. Trên đường đi về, Trúc Diễm nhìn thấy Thiên đi loạn trọng ở phía trước. Cô bé liền đi lên đỡ. Anh Thiên, anh có bị làm sao không? Anh không sao. Người anh toàn mùi rượu, anh sai rồi đấy. Ừ, anh sai rồi. Bất ngờ Thiên xoay người chúc diễm, áp sát cô bé vào tường, nhìn cô bé với ánh mắt say khướt. Em có biết yêu một người là như thế nào không? Anh bất lực cho cảm xúc lưng trừng của mình. Rõ ràng nhìn thấy họ ở bên người khác thì vô cùng tức tối nhưng lại không muốn giữ họ bên cạnh mình. Anh không biết mình muốn gì nữa. Khoảng cách gần cùng với hơi thở của Thiên khiến con tim Trúc Diễm lại thổn thức. Cô bé ngại ngùng khi hai gương mặt cứng sát vào nhau. Em, em không biết. Trong cơn say, Thiên mơ hồ hôn lấy đôi môi của Trúc Diễm. Nụ hôn ấy làm cô bé cứng đơ người, không thể tự điều chỉnh được nhịp thở. Chậm chậm, say đắm. Và một chút hoang dã khiến cô bé chìm sâu trong vòng tay của Thiên. Sau độ hôn tối hôm đó, Trúc Diễm bỗng nhiên có cảm giác thạnh thùng khi chạm mặt Thiên. Có thể đối với Thiên đó chỉ là sự cố, nhưng đối với cô bé đó chính là sao độc đầu đời. Muốn biết chuyện tối hôm đó, Thiên có còn nhớ hay không? Sáng nay Trúc Diễm viện cớ mang bánh sang để hỏi thăm dò. Anh mệt à? Ừ, sáng nay tỉnh dậy đau hết cả đầu. Tối qua anh đã rất sai. Sao em biết tối qua anh sai? Em chỉ đoán vậy thôi. Chỉ cần một câu hỏi của Thiên. Trúc Diễm biết được ngay anh ấy đã quên hết mọi chuyện khi tối. Gương mặt cô bé có chút buồn bã và hụt hẫng quay người đi về. Thiên vẫn còn đứng đó nhìn theo cô bé với ánh mắt ái nái vì chuyện khi tối anh ta vẫn còn nhớ. Nhưng để cho cả hai không phải khó xử, Thiên đành phải giả bộ như không nhớ gì. Giờ chưa Bà chị trong đoàn lại nổi hứng dù ăn ăn đi hái ổi ở phía sau công ty. Hai chị em tí từng chạy ra sau, nhìn thấy cây ổi trước mặt cô đưa ra một ý kiến khác. Thôi, chị em mình ra phía trước mua ăn cho nhanh đi chị. Em tưởng đâu thấp chứ, cao thế này làm sao mà hái được. Ổi ngoài kia sao ngon bằng ổi này được. Cây ổi này lâu năm rồi đấy, quả của nó ăn thơm mà ngọt lắm. Nhưng cao thế này làm sao mà hái? Chị nhớ công ty mình có cái thang, đợi chị chút Đợi không quá lâu mà chị vác cái thang đến thật Sau khi kiểm tra đã chắc chắn chị ấy mới bảo An An Em leo cây được không? Cũng được chị Vậy em leo lên đi, chị đứng ở dưới này giữ thang Cầm theo cả cái vật này hái cho dễ Chị đứng dưới giữ cho chắc nhé Nhờ có cái thang hỗ trợ An An trèo lên được cây ổi dễ dàng hơn Cô đứng ở trên đó say sưa hái rồi ném xuống cho bà chị ở phía dưới đỡ. Em hái nhiều nhiều chút cho mấy anh chị trong đoàn ăn nữa. Không hái cũng để cho chim nó ăn à? Em nghe rồi. Đang say sưa chợt bà chị bị đau bụng thế là phải dừng lại đi giải quyết. Chị đau bụng quá phải đi giải quyết đã, đợi chị chút nhé. Vâng, chị đi đi. Tào tháo dí quá vội bà chị không để ý chân bị mắc vào một sợi dây được buộc vào chân thang. Thế là cái thang bị kéo ra ngoài gốc cây một đoạn khá xa mà không ai để ý. Đến khi An An muốn xuống thì lại không xuống được. Cô bị mắc kẹt lại ở trên cây. Đành phải chờ bà chị đi vệ sinh xong vậy. Đứng ở trên phòng nhìn xuống, quốc trường thấy dáng vẻ như gà mắc đẻ của An An trên cây. Hắn khẽ cười rồi cũng phải đi xuống dưới. Thấy hắn đi đến An An mừng trong lòng vội lớn tiếng gọi. Anh xuất hiện đúng lúc lắm, giúp tôi kéo cái thang lại đây với. Hắn làm trái lời hoàn toàn của cô Không những không kéo lại còn đá sang một bên thấy thế cô liền mắng hắn Anh có bị nặng tay không vậy Tôi bảo là kéo đến chứ không phải đá sang một bên Anh có nghe rõ không Tôi không có bị điếc Không điếc thì kéo lại đây giúp tôi Hắn ở phía dưới răng rộng vòng tay Bảo cô nhảy xuống Nhưng cô nào mạo hiểm như vậy Liền lắc đầu Người tôi nặng lắm Anh đỡ không có nổi đâu Tốt nhất là vẫn nên kéo cái thang lại đây cho tôi trèo xuống. Chẳng lẽ tôi không đáng tin bằng cái thang đó sao? Cô cười khổ. Có lẽ anh xem phim nhiều quá rồi nên ảo tưởng. Chứ thực tế cho thấy tôi mà nhảy xuống. Không tôi thì anh cũng gãy tay thôi. Một là em nhảy xuống trong vòng tay tôi. Hai là tôi sẽ đi vào cùng với cái thang đó. Sao anh cứ thích chọn những việc khó khăn thế nhỉ? Trong khi đơn giản chỉ cần kéo cái thang lại cho tôi là xong. Tôi thích thế, giờ em có nhảy không? Thôi được rồi, để tôi nhảy. Anh đứng cho vững đấy. Cô trần trừ trong vài nhịp rồi cũng thả người rơi xuống trong vòng tay hắn. Nhưng hắn nào mạnh mẽ như cô nghĩ, khiến cả hai ngã lăn ra đất. Người cô nằm đè lên người hắn. Cô vội vội vàng vàng đứng dậy, nhưng hắn đã nhanh hơn một nhịp, lật ngược người cô xuống gỉ chặt lấy hai tay. Cô cố vung tay ra như không thể. Bỏ ra, sao anh cứ muốn đụng chạm vào người tôi thế? Tôi thích. Anh ra khỏi người tôi đi, để người khác nhìn thấy không hay lắm đâu. Vẫn câu hỏi cũ, em nghĩ sao về việc làm bạn gái của tôi? Vẫn câu trả lời cũ, không thể. Đừng vội vàng, em cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi. Tình cảm phải chọn theo cảm xúc của con tim, không phải lý trí, nên việc suy nghĩ trong trường hợp này là không cần thiết. Em không có cảm xúc gì với tôi, dù chỉ là một chút. Đúng vậy, đừng lừa dối bản thân. Theo kinh nghiệm của tôi thì em có đấy. Không có, có. Tôi đã bảo không có rồi mà. Sao con người anh lúc nào cũng muốn áp đặt suy nghĩ của người khác thế? An An, chị xong rồi em. Bà chị kia xuất hiện không đúng lúc chút nào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bà chị liền quay người bỏ chạy vào trong. Ui là trời, mình vừa nhìn thấy gì vậy? An An giật thót tim, đẩy mạnh người hắn ra định chạy theo bà chị để giải thích. Nhưng hắn đã kéo tay cô lại. Em gấp gáp cái gì chứ? Chị ấy nhìn thấy rồi đấy. Tôi không muốn bị đem ra bàn tán đâu. Cũng tại anh hết đấy. An An tức giận bỏ đi để hắn đứng một mình ở đó. Cô phải nhanh chóng gặp chị ấy bịt miệng lại. Thì mới có thể yên tâm được. Nhưng An An đã chậm một bước. Khi cô chạy vào đã thấy mọi người súng lại bàn tán gì sao. Cô biết họ đang bàn đến chủ đề gì. Cô vội đi vào giải thích. Mọi người đừng hiểu lầm ạ, tình huống vừa rồi không như lời chị Hoa kể đâu. Thật ra lúc đó là do... Không cần phải sợ như thế đâu An An à, công ty chúng ta không cấm đoán việc yêu đương. Nên chuyện em và sếp hẹn hò, mọi người thấy bình thường, chỉ có điều hơi bất ngờ chút thôi. Em với sếp không có gì cả, cái này là em nói thật. Em ngại đúng không, mọi người hiểu mà. Em tất cả chuẩn bị vào cảnh quay tiếp theo nhé. An An bất lực, dù có nói cỡ nào mọi người vẫn không tin. Kim Thoa ngồi ở đằng kia, lườm cô bằng một ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm muốn chém ra thành nhiều mảnh. Sự ghen tuông khiến Kim Thoa không kiểm soát được hành động của mình. Tại thời điểm đó, trong lòng chị ta nảy ra một kế hoạch thâm độc, muốn hại An An chỉ để thỏa mãn cơn tức trong người. Kim Thoa đã dùng một số tiền thuê người lựa thời cơ đánh ngất An An rồi bắt lên xe. Theo lời của chị ta thì bọn chúng đưa cô đến một nhà hoang ở sâu trong một khu đất trống không có người qua lại. Ngôi nhà hoang đó là nơi mấy bọn nghiện thường xuyên tụ tập vào buổi tối để tiêm chích. Sau khi vứt cô ở đó tụi nó cũng lên xe chạy ra ngoài đường lớn, gặp mặt kim thoa để lấy nốt số tiền còn lại. Tiền của tụi này đâu chị đẹp? Tụi mày trói kỹ chân tay nó chưa? Phòng trừ trường hợp nó tỉnh dậy bất ngờ rồi bỏ chạy thì cũng như không. Tụi này làm việc thì bà chị cứ yên tâm, con nhỏ đó có chạy đằng trời. Tiền đây, mọi chuyện đã xong khi nào cần tao sẽ gọi tụi mày. Ok, bà chị cần cứ alo cho tụi này. Bye bà chị. Kim Thoa ngồi ở trong xe nhìn về phía căn nhà hoang cởi nhếch miệng. Đó là hậu quả của việc dám chống đối và cướp đi thứ mà chị ta muốn. Trời vừa mới chập tối, cũng là lúc an an tỉnh dậy đầu óc cô vẫn quẩn choáng váng, đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn xuống dưới thấy tay chân mình bị trói, cô hoảng hốt, cựa người muốn đứng dậy nhưng không thể. chuyện gì đang xảy ra vậy? ai đã bắt cô đến đây? sau một lúc hoảng loạn, an an tự chấn tĩnh lại bản thân, phải giữ một tâm thế bình tĩnh để tự cứu mình thoát ra khỏi nơi đây. trước tiên cô phải mở được dây trói ra khỏi người, nhưng việc đó không dễ dàng chút nào. Khi mà bọn chúng chói rất chặt Đằng loài hoài ở trong này An An nghe được tiếng đàn ông ở bên ngoài Cô nhanh lết người vào sâu bức tường Ngồi im trong đấy Không dám cửa quậy Đến thở cô cũng không dám thở mạnh Ba tên nghiện kia Đi kiểu xiên vẹo Dẫn nhau vào bên trong Một tên trong ba tên lên tiếng hối thúc Lấy ra nhanh đi Tao thèm quá rồi Hết tiền rồi Tao chỉ mua được có nhiêu đây thôi Chó má Nhiều đây thì thấm vào đâu? Có còn hơn không? Dùng đỡ đi mày. Ngồi ở sau bức tường, An An có thể nghe rõ được bọn chúng nói chuyện với nhau. Khi đó cô mới biết mấy gã đó là những tên nghiện ma túy. Nếu để tụi nó biết được cô đang ở sau bức tường, có lẽ cuộc đời cô sẽ tàn theo tụi nó. Chỉ mới nghĩ thôi toàn thân cô đã run cầm cập. Không còn nghe động tĩnh gì ở bên ngoài. Bây giờ An An mới lấy hết can đảm, từ từ ló đầu ra xem. Cảnh tượng bọn chúng đang nằm phê thuốc khiến cô dùng mình, nhanh thụt đầu vào bên trong. Không thể ngồi ở đây chờ chết. Cô nhất định phải nghĩ cách chạy thoát khỏi nơi đây. Nhìn thấy một mảnh vỏ chai ở góc tường, cô cẩn trọng từ từ lết người đến nhặt lấy. Cô ngồi cứa đến chảy cả máu, nhưng dây thừng vẫn chưa chịu đứt. Quá đau cô ngồi thở nghỉ một chút rồi tiếp tục ra sức cứa. Quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống bao giờ. Sau một lúc nỗ lực dây thừng cũng đã bị đứt ra. Cô nhanh tay cởi trói ở tay và cả dưới chân. Rồi đứng dậy nếp sát vào bức tường ló đầu nhìn ra ngoài. Bọn chúng vẫn còn đang nằm phê thuốc. Cô mò khắp người mình để tìm điện thoại nhưng không có. Không có cách gì để liên lạc với mọi người. Cô đành phải liều mình tự chạy thoát ra khỏi nơi đây thôi. Bọn chúng đang trong tình trạng phê thuốc Là thời điểm thích hợp để cô chạy trốn An An hít lấy một hơi thật sâu Lấy hết dũng khí khom người nhẹ nhàng bước từng bước Đi lướt qua người bọn chúng để thoát ra ngoài Mỗi lần bước là mỗi lần cô nín thở Chỉ một tí cửa quậy của bọn chúng Cũng đủ làm cô thoát tim ngồi sụp xuống Chán cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi Đủ nặng muốn rơi xuống sàn nhà Đến khi bọn chúng không còn động đậy gì nữa Cô mới tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài. Ra khỏi cửa, người cô như bỏ được tảng đá lớn đè lên ngực. Nguy hiểm vẫn còn ở đằng sau, cô không dám đứng lại nghỉ ngơi, mà tiếp tục tiến về phía trước tìm đường ra khỏi đây. Vì trời quá tối, trong lúc bỏ chạy cô đã dẫm vào một cái lon làm phát ra âm thanh khá lớn. Khiến mấy tên ở trong kia tỉnh thuốc, bọn chúng nhanh chạy ra kiểm tra. Ai đó? Không có đường lui, an an nhanh chân bỏ chạy. Mấy gã nghiện nhìn thấy bóng sáng người cũng nhanh co chân đuổi theo. Con đường đầy bụi rộng khiến cô gặp khó khăn hơn trong việc bỏ trốn. Vừa chạy cô vừa ngoái đầu lại nhìn phía sau. Mấy gã kia vẫn còn đang ra sức đuổi theo. Tình hình này cứ kéo dài cô sẽ đuối sức mà rơi vào tay của bọn chúng mất. Trong thời khắc nguy hiểm cô kịp nghĩ ra một cách. Ném chiếc giày về phía bên này và chạy về phía bên kia khi bọn chúng đuổi đến dẫm vài chiếc giày. Cứ nghĩ cô chạy về hướng bên này nên cả ba tên đuổi theo. Chạy được một đoạn khá xa. bấy giờ An An mới ngoái đầu nhìn lại, không thấy bọn chúng đuổi theo ở phía sau. Cô mới dừng lại thở dốc. Cũng may bọn chúng chúng kế nên cô mới có thể cắt đuôi được và tạm thời an toàn. Việc làm cấp bách bây giờ là tìm lối ra. Chỉ cần ra được quốc lộ, cô có hy vọng Được cứu Không để thời gian trôi qua vô ích An An tiếp tục đi thẳng về phía trước Trời tối khiến cô khó Xác định được phương hướng và lối đi Á Sau tiếng kêu đó An An hoàn toàn Bị rơi xuống hố Không biết cái hố này tự có hay được người ta đào nhưng trông cũng khá sâu Một mình cô không thể nào Trèo lên được Cơn đau ở mắt cá chân mỗi lúc một đau Khiến cô không thể tiếp tục Cố gắng thoát lên trên Cô từ từ ngồi xuống kiểm tra chân mình, nơi mắt cá đã sưng lên một cục khá lớn, có thể lúc cô rơi xuống đã va đập vào đâu đó. Cô không dám la lớn để kêu cứu, vì sợ mấy tên kia nghe thấy, và phát hiện ra cô đang ở dưới đây. Mà có kêu chưa chắc gì đã có người nghe, vì ở đây rất hoang vu không có lấy một bóng người, ngoại trừ mấy tên nghiện kia. Hết cách, cô chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi cho chân đỡ đau. Đợi sáng ngày mai, sẽ tìm cách trèo lên trên. Biết đâu đến sáng mai có người đi vào đây thì sao? Cô tin ông trời sẽ không tuyệt đường sống của bất kỳ ai. Trời càng về khuya, nhiệt độ càng xuống. An An ngồi co do ôm lấy cơ thể mỏng manh, chỉ có một lớp áo trên người. Cai lạnh khiến cả người cô run cầm cập. Không chịu được cô phải đứng dậy hoạt động để cơ thể dần nóng lên. Cô nghĩ có khi nào mình sẽ chết cắm ở đây mà không ai biết không? Một phút suy nghĩ tiêu cực đã khiến cô bật khóc vì nỗi sợ hãi đang bùa vây. Vừa lạnh vừa đói khiến cơ thể cô muốn lả đi. Cô nằm co do một góc ôm chặt lấy cơ thể hết cỡ chịu đựng cái lạnh. Trong cơn mê bất giác cô đã gọi tên hắn. Ở nhà dì Thanh thấy đã quá trễ nhưng An An vẫn chưa về. Điện thoại cho cô cũng không được. Dì ấy sốt ruột quá. Phải đi sang nhà quốc trường hỏi thăm trường. Hắn từ trong nhà đi ra mở cổng. Muộn thế này rồi, dì qua tìm cháu có việc gì không ạ? Cho dì hỏi thăm đoàn phim của cháu đã nghỉ chưa? Dạ, nghỉ từ lúc 9 giờ tối rồi dì. Nhưng mà có chuyện gì không ạ? Lại thế nhỉ? Sao con bé An nhà dì giờ này vẫn chưa về? Không biết nó đi đâu mà dì gọi không được. Dì nói sao? Muộn thế này rồi mà An An cũng chưa về nhà. Ừ, dì có điện cho con bé Quỳnh với cả thằng Thiên nữa Nhưng hai đứa nó cũng không biết Hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho An An Nhưng đã thuê bào Dự cảm có điều chẳng lành Hắn nói với dì Thanh sẽ đi tìm An An Có tin gì sẽ gọi về ngay Sau đó nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà Trên đường đi Hắn nghi ngờ ông nội lại tiếp tục ra tay Nên vội vã phóng xe như điên về nhà Mẹ tâm thấy đã muộn thế này hắn còn về nhà Bái đoán chắc hẳn đã có chuyện liền hỏi. Có chuyện gì vậy con? Ông nội đâu ạ? Ông đang ngủ ở trong phòng nhưng có chuyện gì mà con về giờ này? Không có gì đâu ạ. Mẹ đi ngủ đi. Hắn tức tốc đi lên trên sông thẳng vào phòng ông nội. Khiến cho ông Phạm Phú đang ngủ cũng phải tỉnh giấc. Mày vô phép vô tắc từ khi nào đấy thằng kia? Cô ấy đâu? Mày đang nói chuyện với tao đấy sao? An an đâu? Ông giam cô ấy ở đâu rồi? Nửa đêm nửa hôm mày chạy về đây làm loạn chỉ vì một đứa con gái. Xem ra mày cũng yêu nó dữ dằn lắm. Ông được đánh trống lảng mau giao cô ấy ra đây. Mày tìm người nhầm chỗ rồi con. Ông đừng nói láo. Chúng sống bao nhiêu năm này, mày vẫn không hiểu tính của tao. Được, nếu để tôi biết được ông nhúng tay vào chuyện này, ông sẽ tận mắt nhìn thấy được thú tính trong con người tôi. Quốc trường bỏ đi, hắn tạm thời tin ông nội hắn không liên quan đến lần này. Vậy thì An An đã đi đâu mới được? Hắn lái xe chạy đến công ty. Giờ này chỉ còn lại vài người trong đoàn ở lại chỉnh sửa lại vài nội dung. Hắn hỏi Cường người phụ trách đoàn phim. Ngày hôm nay An An kết thúc cảnh quay lúc mấy giờ? Hôm nay An An chỉ có một cảnh quay buổi sáng. Nhưng cô ấy lại ở đến 12 giờ trưa mới về. Nhưng mà có chuyện gì không sếp? Có ai biết cô ấy đi đâu không? Cô ấy đi đâu làm sao tụi em biết được? Hằng đứa em họ của An An ngồi ở đằng kia rụt rè đưa tay lên nói Dạ em biết An An đang ở đâu xem ra đây em nói chuyện này Hắn nôn nóng đi theo Hằng ra phía ngoài Hằng nhìn trước nhìn sau không có ai mới dám tưởng thuật lại Lúc trưa em đứng ở trong nhà vệ sinh Thì có nghe được chị Kim Thoa nói chuyện với ai đó qua điện thoại Em nghe loáng thoáng thì nghe được chị ta nói bắt ai đó Xong việc sẽ trả tiền đầy đủ Lúc đó em cũng không bận tâm vì không phải chuyện của mình. Nhưng giờ nghe sếp nói chị An An vẫn chưa về nhà nên em nghi ngờ. Sếp cũng biết chị Kim Thoa không ít lần muốn hại chị An An mà. Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Hắn tức tốc lái xe đến nhà Kim Thoa. Các bạn thân mến,